Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 8 tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Mỹ Ngọc tròn tỉnh dậy. Bóng tối tràn khắp gian phòng. Nàng nghe tiếng lá khô xào xạc bên hè rồi có tiếng chân đi lần ra phía trước. Trời lặng gió nên nàng không thể ngỡ là tiếng gió sao động lá cành. Nàng chắc chắn có kẻ đang rình dập quanh nhà nhưng chỉ nằm im. không dám động đậy. Ba Liêm ngủ ở trước nhà, không biết có nghe thấy gì không. Đột nhiên là nghe có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Ba Liêm cất lên. Ai đây? Không có tiếng trả lời, Mỹ Ngọc ngồi nhòm dậy, bước xuống rừng, chống ngực nàng đánh thình thình. Nàng nghe tiếng Ba Liêm mở chốt cửa, thì chạy vội ra khỏi buồng gọi. Chú ba, chú ba, đừng mở. Ba Liêm quay lại nhìn nàng rồi hỏi. mở có nghe thấy tiếng gõ cửa không? Mỹ Ngọc gật đầu, nói nhỏ. Cháu nghe thấy từ nãy. Nhưng đừng mở chú ba để xem họ muốn gì đã. Bà Liêm nghe lời Mỹ Ngọc hỏi to lên. Ai gõ cửa đó, muốn hỏi gì? Bên ngoài lặng lẽ như tờ, không biết kẻ vừa gõ cửa còn đứng đó hay đã đi rồi. Bà Liêm có cảm tưởng như kẻ lạ đang trực hờ để hại người trong nhà. Biết đâu hắn đang ngồi núp ở bên ngoài để chờ ông ra. Mỹ Ngọc cũng nghĩ thế nên nói nhỏ với bà Liêm. Hay là mình chi hô lên cho bà con núi xóm biết. Bà Liêm lắc đầu, bảo nàng im. Chú bước tới bên nàng nói nhỏ vào tai. Hoàn đã, để tôi đi vòng phía sau ra ngoài. Mỹ Ngọc kinh hãi ngăn lại. Không được đâu chú ba, có thể họ hại chú lắm. Bà Liêm cương quyết nói. Mở đừng có lo. Chúng không làm gì được tôi đâu. Ông bước lại cửa sau, nhẹ nhẹ mở chốt cửa, rồi lèn ra ngoài. Mỹ Ngọc đóng nhanh chốt cửa, tim đập thình thịch. Ra ngoài lúc này thật là nguy hiểm, nhưng nàng không biết làm sao cản Ba Liêm. Nàng ra chờ phía trước, lắng tai nghe từng tiếng động. nếu có cuộc xô sát trước nhà thì nàng sẽ chi hô lên ngay thời khắc nặng nề trôi qua càng lúc mỹ ngọc càng lo sợ hơn bỗng nàng nghe tiếng ba liêm kêu hấp tấp Mở bình mở bình mở cửa bao mỹ ngọc kinh hoàng trước những lời kêu gọi hấp tấp của ba liêm nhưng dù sao nàng cũng không thể bỏ rơi chú được nàng run tay mở lấy chút cửa rồi kém mạnh hai cánh ra ánh đèn trong nhà lan ra đến ngoài sân mỹ ngọc toàn chi hô lên cho bà con nối xóm đến tiếp cứu thì thấy ba liêm đang ngồi bên cạnh một vật màu trắng ba liêm bỗng quay lại bảo nàng Mở bình, chuyện này thật là lạ kỳ. Mỹ Ngọc đến sát bên bà Liêm hồi hộp hỏi. Gì, gì vậy chú ba? Bà Liêm không đáp cúi xuống ôm vật trắng trắng ấy lên đưa ra chỗ sáng. Mỹ Ngọc sợ hãi lùi lại. Một đứa trẻ được quấn kín trong chiếc mền đang ngủ say. Nàng sừng sốt. Trời ơi, còn ai đây? ba Liêm nhìn nàng tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi trao đứa bé cho Mỹ Ngọc. Chú nói nhanh. "Mợ gọi gì ba lên đi, chắc Big bên đây rồi. Tôi xem chúng còn lẩn quần đây chăng? bà liêm nói xong chạy vụt ra cổng mỹ ngọc vừa mừng vừa sợ ôm chặt lấy đứa trẻ kêu thét lên gì ba gì ba đứa trẻ đang ngủ choàng tỉnh dậy khóc thét lên mỹ ngọc gọi gì ba thêm mấy tiếng nữa rồi ấm đứa trẻ chạy vào nhà dì ba nghe tiếng mỹ ngọc kêu réo trước dân thì chạy ra khỏi nhà hỏi tới tấp gì đó mở gì đó mở dì nghe tiếng trẻ khóc thét lên thì càng lo sợ hơn dì bước đến cửa thì thấy mỹ ngọc đang ôm đứa bé hết trong lòng sững sờ không hiểu gì hết mỹ Ngọc bồng đứa trẻ đến trước mặt dì hỏi, có phải Bích Vân đây không gì dì? dì ba bồng ngay đứa bé ấy nhìn kỹ vào mặt nó rồi reo lên, trời Bích Vân đây chứ còn ai nữa, nó ở đâu vậy bờ ai tìm ra cháu đó? mỹ Ngọc mừng đến phát khóc, nàng nghẹn ngào nói không ra lời. Họ, họ đem bỏ nó trước cửa nhà mình. Đứa bé thấy dì ba càng khóc tận hơn, nó nhìn quanh toàn là người lạ nên vừa khóc vừa kêu, ba, ba. Dì ba gỡ bớt lớp mền quấn quanh mình rồi rỗ ngọt, Bích Vân, đến đi con, đến đi con, bà ba đây nè, kìa có quên bà rồi sao, trời ơi, tội nghiệp con tôi. Dì lại khóc khiến Minh Ngọc cũng không cầm được nước mắt, nàng lúng túng chạy loanh quanh tìm đồ chơi, đưa cho dì ba, rộ Bích Vân. Trong lòng nàng tràn ngập nỗi vui mừng, nàng nghĩ đến chồng, đến trần vũ. Bích Vân đã có mặt ở đây rồi, trời ơi, không hiểu đứng tiên liêng nào đó đã dành phép lành xuống mái nhà này, nên người ta đã trả Bích Vân trước ngày xử của cha nó. Nàng nhìn ra ngoài cửa, vẫn chưa thấy ba Liêm trở về. Dì ba đã dỗ được Bích Vân, nó nín khóc. Hình như nó nhìn ra bà ba, người đã từng ngẫm bồng nó, nó ngó ráo giác quanh mình, và miệng chỉ trực mếu Dì ba vừa dỗ nó, trừng trừng vừa hỏi Mỹ Ngọc. Anh bà Liêm đâu? Làm sao tìm được cháu thế này? Mở nói tôi chưa nghe kịp. Mỹ Ngọc vội đáp. Cả nhà đang ngủ thì họ đến gõ cửa, cháu không dám mở, nhưng mà chú ba đi vòng ngặt sau ra thì thấy Bích Vân. Hình như họ bỏ cháu ở trước cửa nhà rồi đi ngay. Chú ba đang theo họ đó, không biết có gặp không? Có tiếng động trước sân. Mỹ Ngọc và dì ba cùng nhìn ra, thấy ba Liêm trở về thờ hào hiển. Mỹ Ngọc hỏi ngay. Ờ thế nào chú, có gặp ai không? "Ơi, không gặp ai hết. Tôi chạy đến gần chợ lận đó. Phải hồi nãy mở cho tôi mở cửa thì bắt được họ rồi. Rồi ba Liêm hỏi dì ba. Có phải cháu Bích Vân không? Dì ba gật đầu. Phải, nhưng sao tự nhiên họ lại đem trả cho Mình. câu nói của dì ba khiến mỹ ngọc và ba liêm đều phân vân nghĩ ngợi tại sao ba lùn lại đem trà bích vân phải có lý do gì chứ ba liêm nhìn lên bộ phản thấy chiếc mền cũ thì bước lại mở tung ra như muốn tìm kiếm một vật gì mỹ ngọc hỏi chú tìm dấu tích của họ phải không phải tôi chắc họ gửi cho mình thư từ gì chứ mỹ ngọc lắc đầu họ không dám đâu nếu gửi thư mình chụp làm bằng cớ thì họ bị bắt sao Câu nói của Mỹ Ngọc làm cho ba liêm trần nảy ra một ý nghĩ, ông nói ngay. Mở nói có lý, không chừng vì lý do đó mà ba lùn đem trả Bích Vân, trong khi hai quỳnh bị giết chết, chị ta sợ liên lụy nên trốn mất. Nàng thấy mình cứ theo tìm kiếm Bích Vân, giết cháu thì chị ta không dám, nên muốn âm thầm đem đến đây trả lại để khỏi bị phiền hà. Dì ba cũng nói. Anh bà nghĩ đúng, vậy thì hôm trước chị ta lên đến đây hỏi nhà cậu Vũ là cốt thực hiện ý này. Mỹ Ngọc đến gần Bích Vân và nhìn nó với vẻ yêu thương rõ rệt. Nàng dỗ nó rồi tròn tay qua Bồng Bích Vân Nó có vẻ sợ sệt nàng Nhưng nó cũng chịu cho nàng bồng Nàng hôn lên đôi má tròn xinh của nó Chú ba Liêm nhìn Bích Vân vụt hỏi gì ba Cháu nói được nhiều chưa Dì ba đáp nhanh Trước khi bị bắt cóc Nó mới biết bập bẹ kêu bà kêu ba Giỏi lắm là nói thêm vài tiếng Mỹ Ngọc Ngước nhìn ba Liêm hỏi Bây giờ bây giờ làm sao chú ba Sáng mốt tòa sử anh Vũ rồi Bà Liêm nói ngay tìm được cháu thì đem ngay lên sài gòn cho cổ bình chứ còn tính gì nữa có xe cũng nên đi ngay bây giờ dì ba tường lần tìm được bích bân thì trần vũ sẽ được trắng án nên hất hất cái mặt nói với nó con về thì cha con chắc khỏi tội rồi bí ngọc nhìn ba đêm hai người đều hiểu rằng tội trạng của trần vũ không thể giải oan dễ dàng như vậy đâu bích vân có mặt ở tòa trong lúc xử để cho trần vũ có đủ can đảm nói hết sự thật nhưng cũng chưa đủ bằng cớ để buộc tội sáu cột và mười có Không bắt được ba lồn thì tòa án đâu biết được âm mưu của hai quỳnh và đồng bọn. Tuy nhiên Mỹ Ngọc và ba liêm đều không muốn nắm mất đi nguồn hy vọng trong lòng dì ba. Biết đâu khi Trần Vũ phản cung, tòa sẽ cho điều tra trở lại từ đầu vụ án mạng và ánh sáng công lý sẽ soi thấu nội oan ức của chàng. Bên ngoài, gà đã gáy sáng, ba liêm bảo Mỹ Ngọc. Mở nên sửa soạn rồi đem cháu ra xe là vừa. Dì ba nhìn ba liêm hỏi, anh không đi sao, lên coi sửa cậu vũ thế nào. Anh có bận gì mà ở nhà? Ba Liêm nhìn Mỹ Ngọc nói Tôi sợ lên trên Không giúp được gì mà còn làm rộn thêm Mỹ Ngọc lắc đầu Chú ba nên đi với cháu ra tòa thấy chú chắc anh Vũ sẽ mừng lắm đó Rồi nàng bảo dì ba Dì cũng nên đi Đi luôn thể Bích Vân còn lạ với cháu Rồi nó khóc hoài nói làm sao Cháu thì chưa được nuôi trẻ con bao giờ Ba Liêm nhìn dì ba tắn đồng ngay ý kiến đó Ờ, phải à, rồi Bích Vân khóc tôi cũng không biết làm sao bà dỗ Đi đông cho vui, con cái lớn hết rồi, lo gì nữa? Dì ba thấy ba liêm tỏ về quyến luyến mình rõ rệt thì mắc cỡ với Mỹ Ngọc, nên huyết dài. Đi đông có mập béo gì không? Khéo bày đặt, già rồi không nên nết. bà liêm thấy dì ba hiểu thấu lòng mình thì cười hà hà, Mỹ Ngọc cũng cười và nàng cảm thấy một sợi dây tình cảm vô hình đã bắt đầu ràng buộc giữa đôi bạn già. Kể ra thì hai người rất xứng đôi, một người đã quá thời trai trẻ, Một người đang giang dở trong đời, nhưng họ hạp nhau không ở sắc diệt hay địa vị trong xã hội, mà hạp nhau vì cùng biết tương thân tương ái như nhau. Về Sài Gòn hai hôm, Hoàng Trọng Bình mới có dịp thuật lại cuộc theo dõi Liên Hương cho Lương bằng nghe. Mấy hôm nay bằng bận đi Huế nên hai người không gặp được nhau. Bằng nghe xong câu chuyện thở dài nói. Tôi không muốn làm buồn lòng anh, nhưng không tìm được cháu bé thì nguy lắm. Không phải tôi thiếu tố để làm lý đoán. Nhưng Trần Vũ không chịu nói hết sự thật. Khó cứu anh ấy lắm. Anh ấy cứ giữ nguyên ý mình thì thà chịu án còn hơn để chúng giết Bích Vân. Hoàng Trọng Bình cuối đầu tuyệt vọng. Chàng cũng biết lưng bằng hết lòng giúp bạn mình. Nhưng hoàn cảnh của Trần Vũ hy hữu quá. Làm sao cứu được? Vũ thư con và không muốn vì mình mà con bị hại. Và lại cũng chưa chắc khi chàng nói hết sự thật mà khỏi tội. Vì không tìm được Bích Vân và thủ phạm thì tòa chưa chắc đã tin. Bình thờ dài bảo bạn, tôi hiểu sự cố gắng của anh trong vụ án này, nhưng số trần vũ không may, biết làm sao. Bây giờ chỉ cần mong anh xin tỏa đình vụ án lâu chừng nào hay trường ấy, biết đâu nhờ một dịp may nào đó mà tìm ra cháu Bích Vân. Lương bằng xem lại hồ sơ, rồi nói, theo hồ sơ của sở sen đầm thì ta có thể dựa vào vài điểm để xin đình vụ án. Một là trên cán dao giết hai quỳnh, điều tra viên không giấc bột hóa học để lấy dấu vân tay. Hai là theo chiều giao thì nạn nhân bị đâm sau lưng từ dưới lên trên. Nhưng theo lời khai của nhân chứng thì hai người đấu mặt nhau xô sát thì làm sao mà đâm như vậy được. Nhưng nếu anh Vũ phản Cung mà không chịu nói hết sự thật, chưa biết tòa có khoan hồng cho đình vụ án chăng? Hoàng Trọng Minh hỏi gần lại, nghĩa là anh cũng chưa chắc xin đình được vụ án à? Không chắc đâu anh à, cũng tùy lượng tòa. Anh Vũ phản Cung mà không nói hết sự thật, biết tòa có tin lời không? ví dụ anh ấy không nói rõ lý do xuống rồng giềng đêm xảy ra vụ án mạng thì tòa đâu chịu nghe theo hoàng trọng bình thấy nguồn hy vọng rất mong manh trần vũ rơi vào một hoàn cảnh không lối thoát sự làm việc cầu thả của sở sen đầm càng khiến bạn chàng lâm nguy hơn một lúc chàng bảo bạn bây giờ chỉ còn biết chờ may rồi sáng mai tôi được thăm anh vũ một lần nữa trước khi ra tòa anh nghĩ tôi có nên cho anh ấy biết rõ sự thật ở nhà Trăng? bằng hỏi anh định cho biết về chuyện gì trần bích vân thì đã đành phải nói rồi nhưng còn chuyện mẹ anh ấy mình có nên giấu thêm nữa chăng? Lương Bằng lắc đầu nói: tôi tưởng không nên nói ra bây giờ, cứ giấu anh ấy cho đến khi vụ án kết thúc rồi cho hay cũng không muộn. Giữa lúc đó người thống văn thơ bước vào nói với Lương Bằng: thưa ông có người muốn gặp ông, đàn ông hay là đàn bà? Dạ một ông trọng tuổi và hai người đàn bà nữa. Lương Bằng vội bảo: tôi đang có khách, bà họ chờ tôi một chút. Hoàng Trọng Bình đứng lên nói: anh tiếp thân chủ đi, tôi về đây. Câu chuyện chỉ đến thế thôi. bàn mãi cũng chẳng ích gì lương bằng đưa bạn ra khỏi phòng nhưng hai người đều ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi anh cậu bình hoàng trọng bình nhìn thấy mỹ ngọc và ban liêm ngồi trong phòng khách thì reo mừng ủa uh, em và chú ba lên hồi nào chàng quay lại định giới thiệu vợ với ban liêm và lương bằng thì mỹ ngọc đã nói anh tìm được bích vân rồi bình quay phắt lại em bảo sao tìm được bích vân cháu đâu trịnh lương bằng cũng hỏi tìm được con anh vũ à cháu đâu rồi chị mỹ ngọc vội đáp dạ cháu khóc quá, dì ba ẩm dỗ bên ngoài để em gọi. mỹ ngọc ra kêu dì ba rồi bồng bích vân vào. lương bằng chưa rõ hết câu chuyện nhưng vội mời mọi người vào phòng trong. chàng không muốn nhân viên của mình hiểu rõ những nguồn khúc trong vụ án của trần vũ. hoàng trọng bình nhìn thấy bích vân thì mừng lắm trong lòng lại tràn trời hy vọng. chẳng hỏi liên miên thế nào, sao lại may mắn như vậy em? ai tìm được cháu mà tìm được bằng cách nào? lương bằng mời mọi người ngồi rồi bảo hoàng trọng bình anh cứ hỏi lương miệng làm sao mà chị trả lời được, hãy bình tĩnh đã chứ. Hoàng Trọng Bình mỉm cười nhìn bạn Thú thật với anh tôi mừng quá nên mất hết bình tĩnh Giữa lúc mình tuyệt vọng không ngờ lại tìm được cháu Lương Bằng không chú ý đến lời bạn khẽ hỏi Mỹ Ngọc Nhờ chị nói rõ xem Ai đã tìm được cháu và tìm trong trường hợp nào Có bắt được thủ phạm không Mỹ Ngọc nhìn Hoàng Trọng Bình rồi đáp Tự nhiên người ta mang đến nhà Trả cháu lại anh ạ Họ quấn cháu trong một chiếc mền Rồi đặt ở trước hàng ba khuya hôm qua Lương Bằng hỏi Làm sao chị hay được Cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, nhưng lên tiếng hỏi thì không ai trả lời. Chú ba lẻn ra ngoài thì gặp cháu. Bình hỏi ngay, không bắt được người đem cháu đến à? Ba liềm đáp, tôi có chạy theo kiếm họ, nhưng không gặp. Dì ba nói xen vào, đúng là người đàn bà hôm trước ở quán chú Bạch rồi cậu à. Lương bằng ngạc nhiên hỏi Hoàng Trọng Bình, người đàn bà đào, sao không nghe anh nói? Bình thuận lại chuyện đã qua rồi nói, người đó chắc chắn là con mẹ ba lùn chứ không ai khác. chị ta muốn gì mà trả bích vân lại chứ lương bằng xoay xoay cắn bút trên tay lầu vẻ suy nghĩ câu chuyện đã rõ ràng lắm rồi ba lùn sợ bị liên lụy trong vụ án hai quỳnh nên mang đứa bé đến trả bây giờ có bắt được chị ta thì cũng không đủ bằng cớ để buộc tội hoàng trọng binh hỏi lương bằng bây giờ tìm được cháu rồi anh trần vũ còn sợ gì nữa mà không phản công hả anh lương bằng gật đầu nói dĩ nhiên là như vậy ta đưa cháu bích vân ra tòa để xin tòa điều tra trở lại vụ án biết đâu sẽ lòi ra nhiều chi tiết khác để gỡ tội cho anh vũ Dì bác nó ngại nhìn mọi người rồi hỏi Hoàng Trọng Bình Chứ không phải tìm được cháu Bích Vân Thì cậu Vũ trắng án sao Hoàng Trọng Bình không biết phải trả lời như thế nào Với người lắng giềng trung hậu của bạn Lương Măng thay lời bạn nói Có thể lắm gì ạ Vì cháu Bích Vân sẽ giúp tòa thấy rõ nỗi oan nước của anh Vũ hơn Lương Măng nhìn đồng hồ rồi bảo Bình Bây giờ ấy còn sớm Tôi muốn vào gặp anh Vũ để báo tin tìm được Bích Vân cho anh ấy biết Anh nhắm xin phép ngày mai đem cháu vào thăm ba nó có được chăng Lương Bằng suy nghĩ một lúc rồi nói Để tôi vận động xem sao Chắc có hy vọng mà Mình nói tiếp Bây giờ tôi đưa mọi người về khách sạn Lát nữa tôi gặp anh ở đâu Anh cứ ở phòng, tôi sẽ đến anh Sau khi bàn qua với các bạn Về trường hợp của Bích Vân Hoàng trọng mình đưa Mỹ Ngọc, ba liêm và dì ba về khách sạn Trong lúc Lương Bằng thay áo Đến gặp Trần Vũ Buổi tối mọi người côi quần trong phòng khách sạn bàn bạc Về chuyện Trần Vũ để chờ Lương Bằng tới Mỹ Ngọc bồng Bích Vân đứng trên hành lang nhìn xuống đường Bích Vân lại đòi xuống sàn gác, chạy cút bắt với nàng. Hôm nay, Bích Vân đã quen với nàng lắm, nên cứ bập bẹ nói chuyện luôn. Chẳng buộc cả ngày hôm qua mới về nhà, cái gì cũng lạ, nên nó cứ khóc. Chính gì ba là người đã từng bồng ngẫm Bích Vân lúc nhỏ cũng vài ngạc nhiên trước những tiếng nói bất ngờ của nó. Riêng Hoàng Trọng Bình chẳng hy vọng nhờ sự mau nói của Bích Vân mà Trần Vũ được trăng án. Khi ra trước tòa, trong bà Mỹ Ngọc hỏi thừa Bích Vân nhiều câu về ba lùn, nhưng hình như nó không biết gì hết. Chi óc non nớt của nó chưa hiểu được mình vừa thoát chết trong một cuộc bắt cóc và đấy là giờ phút lâm nguy nhất trong cuộc đời cha nó. Thỉnh thoảng nó bập bẹ gọi gì ba, ba, hay những tiếng đi ra sông, chạy đi. Vô nghĩa, chứ không nói được một lời nào có thể nhờ đó mà tòa tin rằng nó vừa trải qua những ngày thất lạc. Mỹ Ngọc cố gây tính thân thiện với Bích Vân và gợi cho nó nhớ đến bà nội, đến cha nó. Bích Vân có vẻ chú ý đến những cái tên quen thuộc đó và... Nó ra vào trong phòng khách sạn như có ý tìm kiếm những người thân yêu Mà chắc nó chỉ còn nhớ mang máng thôi Lương Bằng đến Chàng cháu biết đã báo tin mừng cho Trần Vũ Nhưng đã hết sức vận động cho Bích Vân vào thăm cha nó mà không được Chàng thật phải một người gác khám quá tàn nhẫn Hắn đòi đủ thủ tục giấy tờ Nhưng thời gian quá cấp bách chàng không thể lo kịp Trình Lương Bằng lại nhìn Bích Vân và hỏi Hoàng Trọng Bình Anh đã hỏi thử xem cháu còn nhớ gì không Bình chán nản nói Bình Vân không nói được nhiều anh ạ, chi óc non hất của cháu không ghi nhận được gì hết qua những ngày sống bên ba lùn. Lương Bằng thờ dài. <cười> Dù cháu có nói được cũng khó làm cho tòa tin tưởng đời cháu anh ạ. Hoàng Trọng Bình lo sợ nhìn bạn, toan hỏi nhưng thấy có mặt Ban Liêm và gì ba trong phòng chẳng lại thôi. Chẳng nghĩ thầm chắc có luật sư, vì Lương Bằng đã xét qua trường hợp Bích Vân nhưng không được là quan lắm. Sáng hôm sau, Hoàng Trọng Bình nành vào thăm Trần Vũ một mình trước khi bạn ra tòa. trần vũ không thấy mặt con nhưng xem chừng chàng vui vẻ lắm chàng vào hoàng trọng bình bích vân còn sống là tôi mừng rồi dù có bị đầy tôi cũng đủ can đảm chịu đựng ngày trở về anh nghĩ xem nếu cháu mất tích luôn rồi tôi bị đầy thì mẹ tôi làm sao sống được bích vân về chắc mẹ tôi cũng bớt buồn hả anh hoàng trọng bình gật đầu cho bàn yên lòng rồi nói anh yên tâm chúng ta có nhiều hy vọng lắm trần vũ không chú ý đến câu nói đó lại hỏi ngày mai mẹ tôi có đến tòa không hả anh hoàng trọng bình lời không biết nói sao thái độ của chàng làm cho trần vũ lo sợ hỏi sao anh có chuyện xảy ra ở nhà hoàng trọng bình gượng cười để chấn ăn bạn anh hay lo nghĩ vớ vẩn quá tôi chưa đáp thì đã nghĩ đến chuyện này chuyện nọ ở nhà có xảy ra chuyện gì là tôi bảo cho anh biết ngay tôi giấu làm gì chứ trần vũ cúi đầu nói tôi vẫn biết như vậy nhưng mỗi lần hỏi tin nhà thấy anh không vui tôi hồi hộp lo âu suốt cả đêm hoàng trọng mây mít mình đã lỡ nói dối thì phải nói thật khéo để tránh sự nghi ngờ có hại cho bạn trọng bình tĩnh đáp ngày mai bác gái không ra tòa xem xử anh được trần vũ sững sờ sao vậy mẹ tôi không muốn gặp tôi ư bình nghiêm sắc mặt bảo bạn anh quẫn trí rồi sao anh quên là bác đau tim rất nặng ư lỡ khi ra tòa anh không được trăng án liệu bác có chịu nổi sự buồn khổ chăng khâu kéo lại quá xúc động rồi trở bệnh nặng thêm nữa là khác trần vũ thật hiểu ý bạn và thấy rõ sự sơ suất của mình chàng chưa kịp nói gì thì mình tiếp tôi và anh bằng đã bản tin kỹ nên khuyên bác ở nhà bao giờ tòa xử xong sẽ cho bác hay sau. bác nhất định không nghe chúng tôi khuyên dứt hết lời mới được trần vũ cảm động nhìn bạn nói tôi đội ơn anh rất nhiều sa mẹ lâu ngày tôi không kịp suy nghĩ cho cản kẽ thật không có anh tôi không biết mình đã ra thế nào rồi ơn anh suốt đời làm sao mà tôi quên được hoàng trọng bình lắc đầu anh cứ nói như vậy hoài hãy lo nghiền ngẫm những câu anh sẽ phải trả lời trước tòa đi anh sáng bình tĩnh khi phản công và chậm rãi nói hết lý do đã giấu nhẹm từ bao lâu nay trần vũ gật đầu nói ông bằng đã dặn dò tôi nhiều lần tôi không biết tòa có chịu cho điều tra lại chăng hoàng trọng bình hy vọng nói sao lại không thế nào cũng phải điều tra lại chứ hết giờ thăm bình từ giá bạn ra về vũ đã nói với chàng một câu cuối cùng nếu tôi có về gì chắc còn làm phiền anh nhiều lắm trong phiên tòa đại hình sáng nay chỉ có vụ án trần vũ cướp bộ giết người là quan trọng hơn hết mấy ngày qua báo chí thủ đô có thuật lại vụ án rồng giềng với nhiều chi tiết rõ ràng khiến người hiếu kỳ đến xem rất đông tòa chưa khai mạc mà ngoài hành lang đã chật người xem kẻ hiếu kỳ phần đông đều nghe danh trần vũ tài võ sĩ khét tiếng ở hậu giang họ thường nghe nói chẳng là người hào hiệp khí khái mà nay mang tội sát nhân vì tiền thật ai cũng phải ngạc nhiên một số khác là nạn nhân của hai quỳnh họ đến tòa chỉ mong kẻ đã trả thù dùm họ được trắng ngán vợ chồng hoàng trọng bình Ban liêm và dì ba đều có mặt ở tòa từ sáng sớm ai nấy đều hồi hộp trước giờ phút quyết định cuộc đời của trần vũ riêng bích vân vẫn còn ngủ mê man trong lòng mỹ ngọc Khuôn mặt trong trắng thơ ngây của nó mới dễ thương làm sao. Nó có ngờ đâu, cha nó đang ở vào một tình thế hết sức gay gò. Nếu mang tội cố sát hai quỳnh có chủ mưu trước, thì biện lý có thể xin sự tử hình lắm. Dù Trịnh Lương Bằng đã bảo trước là Trần Vũ không đến nỗi nào đâu, nhưng khi ra trước tòa, Hoàng Trọng Bình vẫn thấy lo âu hồi hộp. Chàng nhìn lên phía hàng ghế luật sư, vẫn chưa thấy Lương Bằng tới. Có lẽ chàng chờ phiên tòa khai mạc rồi mới vào chăng? Bỗng Hoàng Trọng Bình nhìn thấy bà Tính ngồi ở hàng ghế phía bên kia với hai tên sáu cột mười có. Chàng thúc nhẹ vào hông ba Liêm nói nhỏ Chú ba thấy bà mẹ của hai Quỳnh chưa? Đâu cậu? Sao tôi không thấy? Hàng ghế bên mặt kia bà ta mặc chiếc áo màu nâu sậm đó. Ba Liêm kêu lên nho nhỏ À thế rồi. Ngồi gần bên hai tên liêu manh đó mà. Cùng lúc ấy sáu cột và mười có quay đầu nhìn về phía Hoàng Trọng Bình. Hình như bà Tính cũng đã thấy chàng nên chỉ cho chúng biết. sáu cột mười có vụt thấy mỹ ngọc bồng một đứa bé đang ngủ say thì lo lắng nhìn nhau chúng trụng đầu lại nói nhỏ nhỏ như bản tính một chuyện gì rồi thì mười có vụt đứng lên ra hành lang đến bên luật sư lâm hoành bình mở nhỏ vào tay ba liêm chú ra ngoài kia đến bên mười có và trạng sư của chúng xem thử họ bàn bạc những gì mười có không biết mặt chú đâu ba liêm nghe theo lời hoàng trọng bình đến gần bên mười có dò xét nhờ hành lang có nhiều người nên lâm hoành mười có không chú ý đến sự có mặt của ba liêm ở sau lưng Mười có nói với Lâm Hoành nhiều lắm, nhưng ban đêm chỉ nghe được đoạn sau. Nếu đứa bé là con Trần Vũ thì thế nào nó cũng phản công. ông điều chúng có quật ngược được mình không? Lâm Hoành lắc đầu nói. Ra tòa thì chắc chắn phản công rồi, nhưng khó có đủ yếu tố để làm cho tòa tin theo được. Lâm Hoành bỗng nói. Trần Vũ bị bắt, còn ai ở ngoài muốn luật sư lo cho hắn vậy? Mười có hất hàm về phía hoàng trọng bình nói. Đó, mấy người đang ngồi trên ghế hàng nhì phía bên trái là bọn của nó đó. tên cao lớn hơn hết là hoàng trọng bình một đền chùa hậu giang lâm hoành gật đầu nói thôi được rồi tôi đã biết thêm vài chi tiết đợi thủ phạm ra tòa xem sao đã lâm hoành đi thẳng lại phòng trạng sư ba liêm cũng từ từ trở lại chỗ ngồi lúc nãy ông thuật lại cho hoàng trọng bình nghe những lời đối đáp giữa lâm hoành và mười có rồi ông tiếp xem chừng bọn chúng cũng chưa có biện pháp ứng phó với ta khi cầu vũ phản công độc. hoàng trọng bình gật đầu nhìn đồng hồ thấy còn hơn 20 phút mới khai mạc tự nhiên chẳng nghĩ đến liên hương tại sao hôm nay sử trần vũ mà vắng mặt nàng nàng có giận mẹ không đi cùng với bà thì chắc nàng cũng lén lút đến nghe tòa tuyên án trần vũ chứ hoàng chồng bình nhìn khắp gian phòng sử để ý tìm kiếm liên hương trong số những người có mặt trong phiên tòa hôm nay tuy nhiên chẳng vẫn không tìm được đôi mắt rất quen thuộc với mình chẳng chắc liên hương không đến mỹ ngọc để ý đến thái độ của chồng và nàng lầm tưởng chẳng muốn kiếm trịnh lương bằng nàng khẽ hỏi bình Sao anh bằng đến trễ quá về mình? Hoàng chồng Bình đáp ngay. Anh ấy đến lâu rồi, chắc đang bàn bạc với các bạn ở trong phòng. Mỹ Ngọc thấy bình thản nhiên đáp lời mình. Đôi mắt vẫn không rời hàng ghế khán giả thì hỏi nhỏ. Anh tìm ai vậy? Hoàng chồng Bình nhìn vợ và thấy nàng nhìn mình với vẻ nghi ngại thì nói ngay. Anh đang tìm Liên Hương. Có bà tính kia mà, sao không thấy nàng? Sự thẳng thắn của chồng làm cho Mỹ Ngọc không nghi ngờ gì hết. Nàng nhớ lại lời nói của Liên Hương hôm ở dòng giềng. Tôi còn mặt mũi nào mà ra tòa để nghe sự án anh Trần Vũ, tôi muốn lánh ra trốn này. câu nói đó đột nhiên hiện lên trong đầu Mỹ Ngọc và nàng còn hình dung được nét mặt đau khổ của Liên Hương. Nàng bảo Hoàng trong Bình, chắc Liên Hương không đến đâu. Nàng đã nói với em là chỉ muốn bỏ xứ mà đi. Bích Vân bị hơi người nực nội riêng hư hử rồi trở mình, Mỹ Ngọc cúi xuống vỗ về nó. Trong lúc dì ba lấy tờ báo quạt cho nó, Mỹ Ngọc nhìn Bích Vân và thấy phảng phất hình ảnh của Liên Hương trên khuôn mặt xinh xinh ấy. Nàng lại nghĩ, nếu giờ phút này Liên Hương đến tòa và thấy mình đang bồng Bích Vân, không hiểu nàng sẽ nghĩ sao? Có thể nàng dám đến nhìn con lắm. Giả sử có trường hợp đó xảy ra, Mỹ Ngọc không biết phải làm thế nào. Giữ Bích Vân lại hay là trả cho Liên Hương? Tự nhiên nàng ôm sát Bích Vân vào lòng một thứ tình cảm mới mẻ rạt rào dâng lên trong lòng nàng. Mấy mấy ngày qua mà nàng thấy quyến luyến Bích Vân Như đã sống với nó từ khi nó mới lọt lòng Nhiều khi Mỹ Ngọc cũng không ngờ Là mình yêu quý trẻ con đến như vậy Hoàng trọng Bình thấy vợ ôm sát Bích Vân bảo lòng Thì mỉm cười hỏi Em thương cháu lắm ư Mỹ Ngọc gật đầu Em có cảm thương Bích Vân là con ruột của mình anh ạ Em đang nghĩ nếu Liên Hương đến đòi cháu bây giờ Không biết em phải làm sao Hoàng trọng Bình mỉm cười nói Thì làm sao nữa em phải giữ cháu chứ Anh Vũ mới chính thức là cha ruột của Bích Vân mà mỹ ngọc nhìn chồng gật đầu không đáp giữa lúc đó trung độ báo hiệu phiên tòa khai mạc khán giả trong phòng xử từ từ im lặng ông tranh án hai ông hội thẩm và biện lý lục sự đã an tọa trưởng toàn lật bản đăng đường kêu tên tội nhân phải ra chức vành móng ngựa trong phiên xử hôm nay đến bây giờ hoàng trọng bình mới thấy trịnh lương bằng đi vào với mấy luật sư nữa trong đời bình chưa bao giờ chẳng hồi hộp lo âu như lúc này chẳng nhìn về mặt hiện tư của ông tranh án trong lòng nghĩ ngợi miên man là nơi đây chỉ một lời phán quyết của ông sẽ thay đổi cả cuộc đời trần vũ chàng mong mỏi ở sự sáng suốt công minh của phiên tòa này sẽ soi thấu nỗi ức oan của trần vũ trong vụ án mạng và thả trà chàng về với đứa con bé mỏng bơ vơ mỹ ngọc ôm sát bích vân vào lòng một tay nắm lấy chồng bình thấy bàn tay của vợ lạnh ngắt thì đoán biết được nỗi lo sợ trong lòng nàng trưởng tòa cho gọi bị can thứ nhất chính trần vũ là người được xử trước tiên trong phiên đại hình hôm nay hai người lính đưa trần vũ từ phòng bên cạnh ra trước mảnh móng ngựa vũ mặc quần tây áo sơ mi trắng bỏ ngoài đi chân không Hải tài thông thả không bị còng. Trần đi chậm chậm, đôi mắt hướng về phía khán giả có ý tìm những người thân. Hoàng Trọng Bình biết bạn muốn thấy mặt con, nên bảo Mỹ Ngọc bồng Bích Vân đưa lên cao. Trần Vũ thấy Bích Vân nằm ngủ trong lòng Mỹ Ngọc thì nhếch miệng cười. Nhiều lời bàn tán lao nhau dưới hàng ghế khán giả. Ông tranh án đập chạy xuống bàn để giữ trật tự. Đây là lần đầu tiên Mỹ Ngọc gặp Trần Vũ. Dì ba thấy Vũ ốm hơn trước nhiều nên khóc dấm dứt. Bà Điềm cũng rơm rớm nước mắt nhưng lại bảo vào tay gì ba. Đừng khóc, chắc cậu Vũ không sao đâu. Lục sự bắt đầu đọc bản cáo trạng rất dài kể tội trạng của Trần Vũ trong vụ án mạng ở rồng riêng vào đầu tháng 4 với tất cả chi tiết. Ông tranh án bắt đầu chất vấn Trần Vũ. Vào đêm hùng năm tháng 4 dương lịch anh có nhận đã mưu sát hai quỳnh tại một sòng bạc ở rồng riêng không? Trần Vũ giữ vẻ điềm nhiên đáp. "Bẩm ngay tranh án tôi không có giết hai quỳnh Tranh án nghiêm sắc mặt hỏi lại một lần nữa: Tội anh rất nặng, hãy thành thật trước tòa, đừng cố ngụy biện sẽ có hại cho anh nhiều hơn. Anh bảo không giết hai quỳnh, tại sao lại nhìn nhận tội chẳng ở sở sen đầm và biện lý cuộc? Trần Phú đáp rõ ràng từng tiếng một. Bẩm ngài tranh án, bây giờ tôi chỉ mong lượng quan hồng của tòa sẽ soi xét dùm, tôi bị đánh đập quá nhiều ở sở sen đầm nên không tề không nhận tội được. Tranh án hỏi gần lại: Tại sao? Lên biện lý cuộc. Anh không phản cung, anh muốn gian dối hả? Trần Vũ nhìn quan tòa với đôi mắt thiết tha, bầm quan tranh án. Tôi không dám phản cung ở biện lý cuộc là vì một lý do quan trọng có liên quan đến sinh mạng một đứa trẻ. Hôm nay tôi xin kể rõ sự thật trước tòa và lý do vì sao tôi đến rồng giềng để gặp hai quỳnh. Trần Vũ ngừng lại một chút. Cửa tòa lao nhau lên, nhất là bọn sóng cột mười có sáu cột bà bạn. Chết rồi, bên nó đã tìm được Bích Vân thì chắc chị Ba Lộn cũng đã bị bắt, thế này thì mình lâm nguy mất. Mới có liều lĩnh hơn, vội nói. Không sao đâu, để chờ xem sao, bọn chúng cũng chẳng có bằng thứ gì làm hại được mình. Thấy khán giả trong phòng sửa quá xôn xao vì lời phản công của Trần Vũ, ông tranh án lại phải gõ chày xuống bàn để giữ trật tự. Ông hỏi Trần Vũ, nghĩa là bây giờ anh muốn phản công phải không? Trần Vũ đáp. Tôi chỉ xin nói rõ sự thật và mong lượng tòa xét đến nội oan nước của tôi. Ông tranh án nhìn hai vị hội thẩm như để hội ý rồi bảo Trần Vũ. Được rồi, anh có quyền giải bày hết những nỗi ước quan của anh trước tòa. Nhưng ta bảo cho biết, nếu là chuyện bề đặt vô căn cứ, thì thôi anh nặng thêm đó. Ông lục sự ngồi bên trái của quan tòa, cầm quan bút, sẵn sàng ghi lại lời cung khai của tội nhân. trần vũ liếc nhìn về phía hàng ghế các luật sư chẳng thấy trịnh lưng bằng thì vững lòng tin từ từ cất tiếng bẩm quý tòa tôi là người lương thiện chưa từng mang tiếng cướp giật của ai một đồng một chữ nào hết Giả dĩ tôi mang tiếng oan cướp của giết người mà không giải bày được vì tôi ở vào một tình thế rất bi đát ông tranh án cắt ngang lời chàng anh nói ngay những lý do quan trọng để tự bảo chữa đừng nói dài dòng thêm Trần Vũ cuối đầu nhớ lại những lời trịnh lưng bằng đã dần dò tỉ mỉ rồi ngần lên nói. Cách đây vài năm. Dù chưa được pháp lý nhìn nhận, nhưng tôi và em gái của hai quỳnh đã nở với nhau, có một mặt con. Cử tòa im văn phát trước sự phát giác lạ lùng, ông tranh án hỏi. Người em gái của hai quỳnh tên gì? Hiện ở đâu? Nàng tên Liên Hương, Hiện ở đâu tôi không được rõ. Trạng sư Lâm Hoành đứng lên nhìn về phía lục sự yêu cầu cần ghi rõ điểm này. Trần Vũ lại tiếp tục. Tôi và Liên Hương thương nhau trong sự chống bán của Hai Quỳnh và mẹ nàng. Bà Tính hiện có mặt ở đây. Khi Liên Hương sinh đứa con đầu lòng, nàng chán ngán cuộc sống đảm mặc của gia đình tôi nên nghe theo Hai Quỳnh bỏ con mà đi. Hai Quỳnh sống với nghề cơ gian mặc lợn nên dùng Liên Hương chỉ để làm tiền. Trạng sư Lâm Hoành đứng lên nói. Mong tòa lưu ý tội nhân không được phạm đến vong hồn người đã chết. Cửa tòa trong phòng nhóm lại xôn xao. ai cũng muốn biết rõ một sự thật hết sức quan trọng ông tranh án bảo trần vũ anh có thể nói hết nỗi oan đuồng của mình nhưng không được mạt sát người vắng mặt hãy nói tiếp đi trần vũ chậm rãi cất tiếng Bầm cúi tỏa sự thật là như vậy chứ tôi không dám bịa đặt để bảo chữa cho mình mấy năm liền tôi lo lắng nuôi con và không được gặp liên hương một lần nào nữa liên hương Nhưng mà tôi nghe rất nhiều chuyện không tốt về nàng. Một hôm một người bạn lấy vợ có gửi thư mời tôi đến nhà riêng. Không ngờ, cô dâu lại chính là Liên Hưng. Ngừng một phút, Trần Vũ tiếp. Tôi chưa kịp nói cho bạn biết thì Liên Hưng đến gặp tôi. Yêu cầu hãy im lặng cho nàng làm lại cuộc đời. Nàng thề là đã xa lánh hai quỳnh. Tôi tin bằng lời nên để yên cho nàng sống với bạn. Ngờ đâu khi tôi về đạch giá thì hai quỳnh và hai tên côn đồ nữa non theo. hắn sợ tôi nói rõ dĩ vãng liên hương với chồng nàng hiện tại nên mất cấp con tôi để buộc tôi phải cơm miệng ông tranh án nhìn hai vị hồi thầm rồi nhìn trần vũ vì thế mà anh giết hai quỳnh phải không trần vũ nói dạ không phải thế đâu mất con tôi đi tìm hai quỳnh và bọn đồng lõa đến sòng bạc nhà tư quỳ ở rồng riêng tôi gặp cả ba trong một phòng hai quỳnh say rượu lè lè nhè tôi thương lượng với anh ta xin trả con tôi về với gia đình anh không chịu hiểu mà còn gây nên cuộc xô xát anh cầm dao đâm tôi tôi đoạt được dao rồi liệng vào góc phòng trong khi đó hai tên côn đồ vào tiếp cứu hai quỳnh thế chồng lên đỡ ra mặt chết tôi đang sừng sốt thì hai tên côn đồ đã đánh vào đầu tôi bất tỉnh trần vũ vụt im lặng cửa tọa lao nhau bàn tán ông tranh án lại phải kêu gọi mọi người giữ trật tự ông hỏi trần vũ tại sao anh không nói rõ sự thực với sở sen đập bẩm quan tranh án tôi tỉnh dậy thì hai tên côn đồ bộ hạ của hai quỳnh đã trở thành nhân chứng của vụ án mạng và một tên trong bọn đã đe dọa tôi mày nói rõ sự thật thì con mày sẽ bị giết ông tranh án và hai vị hội thẩm đều lộ vài suy nghĩ trước những lời tố cáo bất ngờ của tội phạm theo hồ sơ trần vũ chưa hề phản cung một lời nào từ sở sen đầm đến phòng biện lý đột nhiên hôm nay ra trước tòa chẳng lại phủ nhận tất cả những lời khai trước đây và tố giác nhiều chuyện quan hệ tội phạm có thể bịa ra những chuyện đó để làm sai lạc sự công minh của tòa án chăng có thể như vậy lắm nhưng ông tranh án và hai vị hội thẩm đều nhận thấy sự chân thật của tội phạm chức vành móng ngựa trần vũ tỏ ra thành tâm trong lời nói chứ không gian xảo để chạy án chính nhờ sự chân thật trong lời nói và niềm thiết tha trong đôi mắt của chàng mà toàn lưu ý đến tuy nhiên đây là giữa trốn pháp đình tất cả mọi vấn đề đưa ra để buộc tội hay gỡ tội đều phải có chứng cứ hữu lý do đó ông tranh án đã bảo trần vũ những lời giải bài của anh tôi thấy rất đáng thương Nhưng tòa không thể viện vào những chuyện vu vơ ấy để định tội anh Anh có bằng cớ gì mà dám trình ra trước tòa những chuyện hệ trọng như vậy? Vì sợ lời đe dọa của kẻ bắt cóc con anh mà nhận tội sát nhân, tại sao hôm nay ra trước tòa anh dám nói rõ sự thật? Trần Vũ biết tòa đã chịu nghe theo lời mình nên bình tĩnh đáp. Thưa ngài tranh án, gia đình tôi đã tìm được cháu bé và hiện giờ nó đang tốt mặt ở trong phòng xử. Chính vì thế mà tôi mới dám phản cung. Đến khi đó, trình tương bằng mới nhân danh luật sư của bị cáo xin được nói. ông tranh án chấp nhận lời yêu cầu đó trình lưng bằng ra giữa tòa trình bày một cách rõ ràng tất cả những bí ẩn khiến trần vũ phải lặng thinh nhận chịu trọng tội mà mình không dám sau cùng chàng nói thêm thưa quý tòa thân chủ của tôi lâm vào một hoàn cảnh rất đáng thương vì thế cô nên không chống nổi mưu đồ sắp đặt của bọn người hiểm ác đến ngày giờ này thân chủ tôi may mắn tìm được con thì mới dám tố cáo sự thật trước tòa để mong giải được nỗi oan nước của mình có những người láng giềng sẽ chứng thực những lời thân chủ tôi đã khai hôm nay Trịnh lưng mà ngừng một phút rồi nói tiếp. Trong hồ sơ của sen đầm có nhiều điểm rất mù mờ, chúng tôi không thấy ghi rõ việc lấy dấu tay. Còn về vết thương của nạn nhân thì từ sau lưng trổ ra phía trước, trái hẳn lại lời khai của nhân chứng, là bắt gặp hai người đấu mặt với nhau dù sát. Điểm thứ ba, còn hai nhân chứng khai trái ngược nhau. Mười có thì bản thân chủ tôi theo dõi hai Quỳnh nhiều đêm, còn sáu cột thì khai là hai người chưa gặp hai Quỳnh và Trần Vũ. vì những nghi vấn đó chúng tôi thay mặt thân chủ tha thiết mong quý tòa mở lượng khoan hồng cho đình vụ án lại để điều tra bổ sung và để chúng tôi kịp nộp hồ sơ cho các nhân chứng xin hết và cảm ơn quý tòa tòa tuyên bố tạm dừng 5 phút để xét lời yêu cầu của trạng sư trịnh lương bằng ông tranh án và hai vị hội thẩm cùng vào phòng trong để hội ý trần vũ đưa về ngồi ở hàng ghế tội nhân trịnh lương bằng đến gần chàng nói anh trả lời bình tĩnh như vậy được lắm tôi tin thế nào tòa cũng đình lại để điều tra bổ túc trần vũ nói Tôi lo quá không ạ? Giữa lúc ấy Mỹ Ngọc đã đánh thức Bích Vân dậy và bồng nó ra trước cửa phòng sửa cho Trần Vũ thấy mặt con. Trịnh Lương Bằng thấy nàng, lên bảo Trần Vũ. Anh nhìn ra cửa, xem cháu kìa. Trần Vũ thấy con vui mừng lắm nhưng không biết làm sao bồng được con cho thỏa lòng mong nhớ. Chàng rơm rơm nước mắt bảo Trịnh Lương Bằng. Phải chi tôi có giết người cướp của thì cũng đành chịu cảnh đau đớn này. Đằng này tôi vô tội mà thấy con trước mặt không bồng được, thật khổ sở biết chừng nào. bên ngoài hành lang mỹ ngọc bảo bích vân ngoác gọi cha nó bích vân nào thấy rõ mặt cha nhưng cũng ngoác ly liệu. trần vũ thấy con như vậy thì càng chua sót hơn trịnh lương bằng thông cảm được nỗi đau đớn trong lòng trần vũ nên vỗ vai chàng nói Làm vào hoàn cảnh như anh thì không còn ai khuyên bảo gì được nữa anh có chịu đựng được hay không là do chính lòng anh hãy gắng sức vượt qua hồi đen tối trong đời trần vũ ngước nhìn trịnh lương bằng nói tôi đội ơn ông nhiều lắm thế nào cũng có ngày qua khỏi tay ương phải không ông Trường Dung báo hiệu phiên tòa họp trở lại Các vị hội thẩm vừa ngồi xuống Thì ông tranh án tuyên bố Sẽ thấy trong vụ án này Còn nhiều nghi vấn Nên theo lời yêu cầu của luật sư Trịnh Lương Bằng Tòa tuyên bố Đình vụ án của Trần Vũ Để điều tra bổ túc Trần Vũ mừng rỡ Khi nhìn Trịnh Lương Bằng rồi đưa mất xuống hàng ghế Khán giả tìm Hoàng Trọng Bình Đưa tay vẫy bạn Tòa tuyên bố sửa vụ khác Thì hai người lính ra dẫn Trần Vũ vào trong để đưa về khám. bình nhìn theo bạn đến khi khuất rồi bà Mỹ Ngọc. Tòa đình vụ án thì anh Vũ có nhiều hy vọng lắm. Bà Liêm, dì ba chưa hiểu rõ số phận Trần Vũ ra sao, nên hỏi chàng. Sao cậu Bình? Đình lại rồi chừng nào xử. Bây giờ mình gặp cậu Vũ có được không? Hoàng trọng Bình đưa mọi người ra hành lang rồi đáp. Tòa đình để điều tra bổ túc, luật sư của mình sẽ đưa ra những bằng tớ chứng minh lời khai của anh Vũ trước tòa. Chú ba và dì ba cũng phải làm chứng giúp anh Vũ, bao giờ đủ yếu tố thì tòa sẽ xử lại. Mỹ Ngọc lo ngại hỏi, trong thời gian đó nếu sáu cột và mấy có trốn mất thì làm sao? Trịnh Lương Bằng vừa đi tới nghe câu nói của Mỹ Ngọc, thì cười đáp, à, Thì chị nên cho tiền thêm để chúng trốn thật xa, vì chúng có trốn Trần Vũ mới có hy vọng trăng án, nhưng mà chúng không bỏ trốn đâu chị. Luật sư Lâm Hoành khôn quỷ lắm, đời nào hắn để thân chủ làm điên như vậy? Lương Bằng chợt lặng im vì thấy sáu cột, Mười Có và bà Tính từ trong phòng sửa bước ra. Họ đi qua mặt mọi người để xuống thăng lầu. Bà Tính thấy Hoàng chồng mình lên cuối đầu bước mau. Sáu cột cũng thế. Hắn nhìn thẳng ra phía trước như không muốn ai để ý đến mình. Dương Mười Có thì nhìn Trịnh Lương Bằng với đôi mắt thù hẳn rõ rệt. Hoàng Trọng mình lầm bẩm Đúng là quân côn đồ. Bà Liêm bỗng hỏi Trịnh Lương Bằng. Luật sư, điều tôi có giúp gì được cho cậu Vũ không? Lưng bằng mềm cười nói. Có chứ, chú bà là nhân chứng quan trọng hơn hết. Tòa đã chấp nhận án tin thẩm thì thế nào cũng điều tra bổ túc để xét lại những nghi vấn mà tôi vừa trình bày lúc nãy. Hoàng Trọng Minh hỏi. Tòa sẽ điều tra cách nào anh? Bằng đáp. Tòa Vũ cho phòng dự thẩm xem xét các nguyên vấn trong vụ án mạng. Họ sẽ hỏi anh Vũ trở lại những lời đã phản cung. Tự nhiên anh Vũ phải khai rõ chuyện sáu cột mười có đồng lõa với hai quỳnh bắt cóc bích vân. Chắc chắn sự thẩm sẽ đòi đưa Bích Vân tới thẩm vấn. Trong đó, chú ba Liêm và dì ba sẽ chứng thực rằng Bích Vân có bị bắt cóc. trong ngày đó, tháng đó. Tóm lại, chú ba và dì ba cứ khai hết sự thật. Thấy sao nói vậy? Không nên thêm thất làm gì. Trời ơi! Mỹ Ngọc nói nhỏ. Như vậy Vũ hán vẫn chưa ngã ngũ ra làm sao hết. Lương Bằng nói. Chưa, chị tưởng đã xong rồi ha. Ý định của tôi là phải gỡ rối lần lần. Những điều tôi nói vừa nãy mới chứng thực lý do anh Vũ xuống rồng giềng. công tố viên sẽ buộc tội nặng vì cho rằng anh ấy xuống rồng giềng cốt đi giết hai quỳnh để đoạt tiền ta đã có đủ bằng tớ anh ấy đến rồng giềng để tìm con thì vụ án sẽ chuyển sang một hướng khác chứ nào ta đã chứng thực được anh ấy không giết hai quỳnh đâu mọi người đều lặng thinh nhất là hoàng trọng bình chẳng cảm thấy việc cứu trần vũ còn gặp nhiều cam go lắm lương bằng lại tiếp tuy nhiên ta có rất nhiều hy vọng để gỡ tội cho anh ấy nếu dự thẩm xét thấu được âm mưu bắt cóc bích vân của bọn sáu cột mười có thì ta không còn sợ gì nữa Nhờ những lời khai trái ngược của chúng ở Sở Xen Đầm mà dự thẩm có thể buộc tội chúng làm chứng gian. Trừng đó, những lời mà chúng khai về Trần Vũ sẽ không còn giá trị nữa. Những lời sau cùng của Lương Bằng làm cho mọi người hy vọng trở lại. Bích Vân đã ngủ tiếp trên tay Mỹ Ngọc. Với tuổi ngây thơ khờ dại, nó nào biết đâu, cha nó vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh nguy ngập. Chính Lương Bằng nhìn đồng hồ rồi bảo hoàng trọng bình Chúng ta tạm chia tay. anh đưa mọi người về khách sạn trước chiều nay tôi sẽ gặp anh để bàn qua lời khai của chú ban liêm và dì ba khi ra phòng dự thẩm bây giờ tôi phải lo một vụ tiểu hình khác chàng nói xong chào mọi người rồi đi thẳng xuống phòng xử những vụ tiểu hình vợ chồng hoàng trọng binh ban liêm và dì ba cũng ra về bấm có tư khóc nhất từ trong phòng xử vọng ra rồi hai ba người dìu một thiếu phụ ấm con đang khóc sướt mướt đi ra cửa mọi người cùng đứng dừng lại chưa hiểu chuyện gì trong phòng xử nhiều người đổ xô ra xem dì ba tò mò hỏi người đàn bà đứng bên cạnh cô ấy làm sao vậy bà người đàn bà đáp ngay chồng cô ấy giết bạn để đoạt tiền bị tòa kêu án tử hình bản án vừa công bố xong mỹ ngọc nghe xong câu chuyện xúc động vô cùng nàng thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của thiếu phụ đáng thương kia nàng nhìn đứa bé trên tay thiếu phụ nó cũng chào qua tuổi bích vân nào biết gì đâu nó thấy mẹ khóc nhất thì cũng khóc theo mỹ ngọc ôm sát bích vân vào lòng nàng chợt nghĩ rồi đây nếu không minh xét trần vũ mang án trung thân thì bích vân có khác nào đứa trẻ kia Nó sẽ không bao giờ còn hưởng được tình yêu thương đùm bào của cha nó nữa. Mỹ Ngọc không biết là mình đã khóc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của nước bắt người đàn bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.